bốn trăm hai mươi ba lầu này hai cái hải t ử mấy ngày qua cũng không thiếu can hữu dụng sự tình hơn nữa thời khinh khinh cho bọn hắn mở hai cái hộ đầu chính bọn họ đã bằng vào chính mình bản sự kiếm lấy rất nhiều tích phân cùng cống hiến điểm thời chi hành tránh nước trận cùng ngày rượu trận đã đầu nhập sử dụng vẫn là lấy hai mươi b ố giờ phân chia mười hai giờ c h i ề u sáng sau mười hai giờ cho là ban đêm cho nên không lại quản mưa đem lông này hai cái trận pháp rất hữu dụng quốc gia cho rất lớn nhất bút cống hiến điểm thường cho sau đó thông cáo nói cho công dân ở cực vũ thời kỳ bắt đầu dùng tránh nước trận cùng ngày rượu trận mỗi ngày muốn khấu trừ một cái tích phân mà n à y đó tiền lời thời chi hành cùng quốc gia c h i a đều sau đó thời chi hành phụ trách hàng ngày duy hội trận pháp công tác về phần thời chi khoảnh tiểu gia hỏa này có hợp thành dị năng cho nên hợp thành xuất ra rất nhiều này nọ đặt ở tích phân đổi bảng thượng giao dịch thành công sau không gì ngoài nộp lên bình đại nhất thành cho thuê phí sau khắc cựu thành đô về hắn sử dụng cho nên mấy ngày qua này hai cái tiểu gia hỏa t i ể u thành đại phú hào thời khinh khinh thôi nàng không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ cần nộp lên trên nhất định không gian phù phu tú còn có hồi xuân phù phù tú lợi chút có thể kiếm không ít tích phân cùng cống hiến điểm nay nàng công dân cấp bậc cũng bay lên đến cấp ba mẹ chúng ta đi ăn lẩu đi bọn họ thật lâu không đi nhớ khi bách hóa nơi đó cũng không biết kinh doanh thành bộ dáng gì nữa thời khinh khinh nghe bọn nhỏ nhắc tới cũng tới rồi hưng trí theo trong không gian lấy ra một chiếc xe lái xe mang bọn nhỏ đi nhớ khi bách hóa đến đến nơi đây sau kinh cằm đều rớt không nghĩ tới dòng người lớn như vậy nhất là một tầng giao dịch khu quả thực tiếng người ồn ào thời khinh khinh cùng hai cái hải tử đi rồi vịp thông đạo đến lầu hai sau tới trước lầu điếm phong quản gia cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng đã chẳng như vậy bận bởi vì lần thứ tư thức tỉnh bọn họ cũng chuyên môn nhường một nhóm người thức tỉnh đồ ăn hệ dị năng cho nên bọn họ có thể bước ra phong quản giáo nhìn đến thời khinh khinh cùng hai cái hải tử liền đi qua đưa bọn họ linh đến ghế lô xem này ghế lô thời khinh khinh có chút hoảng hốt thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng giống nhau bọn họ cộng đồng nghĩ tới một người dị giới yên trần thời khinh khinh cắn môi âm thầm nói một tiếng thực xin lỗi hiện tại nàng còn không có biện pháp hoàn thành đối hắn hứa hẹn nhưng chỉ cần còn sống nàng nhất định sẽ đưa hắn cuối cùng nguyện vọng hoàn thành phong quản ra thấy bọn họ có chút trầm mặc liền tiếp đón bọn họ ăn lẩu thời khinh khinh là phụ nữ có thai cho nên mặt khác cho nàng làm đồ ăn hai cái tiểu gia hỏa ăn bất diệt nhạc hồ sau khi ăn xong còn đi băng uống điếm ăn mấy chỉ bằng cầu thỏa mãn sau ngồi sưng ở trên sofa kia hưởng thụ tiểu bộ dáng chọc cười thời khinh khinh hoa nhỏ khương duyệt đồng bận hết sau liền đi qua nói chuyện với thời khinh khinh này tiểu cô nương trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng c à n g ngày càng thủy nộn làm cho người ta xem liền vui mừng thời khinh khinh ăn sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt đạ n g h ĩ đi ra ngoài đi dạo phong quản gia nói hai giờ sau địa hạ sẽ có bán đ ầ u giá có thể đi nhìn xem thời khinh khinh đến hứng thú trước mang bọn nhỏ đi lầu một giao dịch khu chuyển động chuyển động mua không ít này nọ khu khu chủ yếu là bọn nhỏ mua thời khinh khinh biết được chính mình vận khí không động cho nên đều nhường bọn nhỏ chọn sau đó nàng đến trả tiền nay đế đô dĩ nhiên không lại dùng tinh hạch giao dịch mà là biến thành tích phân cùng cống hiến điểm đúng vậy trải qua tiền vài lần biến đổi quốc gia làm tích phân tạp cũng có chuyên môn quẹt thẻ cảm ứng khí cho nên trong tay một trường tích phân tạp có thể đi khắp đế đô về phần cống hiến điểm đây là không thể giao dịch loại hình chỉ có thể bằng vào chính mình nỗ lực đi thu hoạch học blpli đòi ổ